Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hồncóc.com Cộng đồng audio miễn phí diễn đọc Minh Minh tập 58 Mã Đầu Qua Đời Hai nhà phong mã dựa vào bản lĩnh của mình đều kiếm được một mẻ đầy túi. Trên thực tế trước bọn tầng Tam gia mấy người này đã là một vụ khác nữa rồi. Chỉ là địa điểm không phải ở các An mà là trên địa bàn của Mãi Gia ở quanh đó. Đi mà không đến thì không phải phép, vì vậy cả hội cũng làm thêm một vụ nữa ở địa bàn phong môn là Cát An. Vụ lừa đảo này là một chuỗi mắt xích liên hoàn, kể cả nạn nhân có kinh nghiệm giang hồ phong phú, tránh được mùng 1 chắc hẳn cũng không thoát được ngày rằm. Họ mất tiền trong tay hổ phong của phong môn và trưởng đăng sứ của Mãi Gia, kể ra thì cũng không phải quá mất mặt. Theo tin tức đáng tin cậy nhận được, tên gian Tế đã lòi đuôi ra rồi. Bọn Mã Văn lúc này phải nhanh chóng lên đường bắt được cả nhân chứng vật chứng, xem xét rút cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu. Điều khiến Mã Văn lo lắng nhất là, vốn tưởng rằng trong thông môn có phản đồ, không ngờ chuyện này lại còn liên quan đến cả nội gián bên trong Mã Gia nữa. Tên đó rút cuộc là ai? Y vẫn luôn cảm thấy không được vững dạ cho lắm. Tựa như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra vậy. Tiểu lục, nghĩ cái gì thế? Mã Vân hỏi. Mạnh tiểu lục rõ ràng có chút không vui mặt ủ mày chào. Mạnh tiểu lục cười cười đáp. Không có gì đâu. Um. Mã Vân liếc mắt nhìn tiểu lục rồi nói với cả bọn. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi xuống xả nước một chút. Tiểu lục đi với ta không? À được. Hai người nhảy xuống ngựa đi đến ven đường, quay lưng về phía cả bọn, gian chân ra. Mã Vân bảo, nói đi, có chuyện gì thì đừng giấu ở trong lòng chứ. Đại ca, tôi đang nghĩ hai người khúc nhân hồng và tầng tam gia đó cố nhiên là cũng hơi khôn vặt, nhưng không phải là hạng đại gian đại ác gì. Chúng ta lừa bọn họ như thế, phải chăng có chút... <cười> Tiểu Lục nói tới đây không khỏi thở dài một tiếng. Mã Vân cười cười nói <cười> Còn nhớ lời ta nói với chúa mày không? Lừa đảo thì chính là lừa đảo, chẳng phân biệt tốt xấu gì cả. Chúng ta làm chuyện này, vì vậy trên giang hồ mới gọi loại người như chúng ta là người làm ăn. Cũng giống như người có buôn bán kiếm tiền vậy, bọn họ bán hàng hóa còn chúng ta thì bán trò lừa. Nhưng tôi cứ thấy như vậy là không được ổn cho lắm." Mạnh Tiểu Lục lẩm bẩm, "Thế này có khác gì bọn Khương Khan kia đâu. Đừng có nói những cái đạo lý đau to búa lớn, thật ra chẳng khác gì nhau cả, chỉ có thể nói là chúng ta lừa đảo có quy củ hơn thôi. Còn bọn họ thì không có giới hạn. Thử bóc tách ra xem xét vấn đề này nha. Tần Tâm Gia và Khúc Nhân Hồng có phải là người tốt không?" Chuyện này thì khó nói rồi. Muốn định luận một con người phải chờ đến lúc đóng nắp quan tài thì mới làm được. vả lại vốn dĩ con người đã phức tạp, đời người thì đã phức tạp. Làm sao mà có thể chỉ dùng tốt xấu để phán định được đây? Hai người họ chuyến này cũng phá hỏng chuyện làm ăn của người khác. Uy hiếp dịp lam, thu mua tăng vật. Lại còn chối cãi nữa. Trước mặt tiết đông bình còn muốn lừa phỉnh y Lừa phỉnh một kẻ trong mắt bọn họ chỉ là một tên nông dân nơi thôn giả Vì vậy, bọn họ có bị lừa thì cũng đáng Tất cả đều khơi nguồn từ lòng tham Và cái việc mà họ tự nghĩ mình là thông minh Con người tốt thật sự sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy này đâu Nhưng thử hỏi Dưới gầm trời này có người nào mà không bao giờ mắc lởm hay không? Nói cách khác Thật sự có người tốt tận thiện tận mỹ vô dục vô cầu hay không? Mã Vân để lại một câu rồi kéo quần lên. Mạnh Tiểu Lục định nói gì rồi lại thôi. Mã Văn liếc nhìn lại mỉm cười nói. Chú có tâm tính thiện lương, thẳng thắng cương trực. Tiểu Lục, đại ca ta thật sự rất vui vì chú có thể trở thành sư đệ của ta. Nhưng đồng thời ta cũng rất vui vì chú không gia nhập Mã Gia. Hứa với ta, sau khi tìm được Khương Khang báo thù rửa hận xong, hãy cao chạy xa bay, vĩnh viễn đừng bước chân trở lại giang hồ nữa. Ừ. Đoàn người ngựa tiếp tục đi về phía thị trấn Vạn Hợp. Người của Mã Gia và Phong Môn đã phát hiện đầu mối tại nơi đó. Có điều, đầu mối này cũng bị đứt ngay trong thị trấn Vạn Hợp. Dọc đường không có chuyện gì xảy ra Sau khi vào trong thị trấn Mã Vân tìm được điểm liên lạc của Mã Gia Đó là một quán rượu vang hồ Ở phía tây thị trấn Tiểu nhị Ông chủ nhà ngươi đâu rồi Mã Vân hỏi Tên Tiểu nhị này không phải là người của Mã Gia Tên Tiểu nhị cầm khăn lông Lao chùi cái băng ghế Mời khách ngồi xuống miệng nói bà bìa cũng không có biết Bình thường thì sáng sớm đã dậy rồi Hôm nay không hiểu sao Đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện nữa Cửa khóa bên trong Gọi gọi hoài cũng không ai trả lời Chắc là ngủ say quá rồi Cả bọn đều rùng mình Lập tức chạy về phía sân sau Mặc cho tên Tiểu Nhị ngăn cản Đi tới trước cửa một căn phòng Mã Vân đẩy cửa Thấy không đẩy được Liền quay đầu lại hỏi Tiểu Nhị Đây là phòng của ông chủ ngươi à Vâng Nhưng các ông muốn làm cái gì vậy? Lời vừa dích, Mã Văn đã tranh trước dơ chân đập tung cánh cửa ra. Bên trong không có gì khác thường, đèn dầu và nến trên bàn đều đã tắt. Một cuốn sổ mở ra một nửa, bút lông gác trên giá bút. Nhưng ông chủ quán lại dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian này rồi vậy. Hoàn toàn không thấy tâm tích. Hiển nhiên, tối qua ông chủ đang làm sổ sách thì đột nhiên biến mất luôn. Tuyết Đông Bình xem xét kỹ các dấu vết xung quanh, nói Đi đường cửa sổ, nhưng người này á rất cẩn thận, không để lại quá nhiều dấu chân và vết tích. Trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau. Rõ ràng đây là do người quen với ông chủ làm nè. Ta suy đoán, trước tiên kẻ này gạt ông chủ mở cửa ra, sau đó tìm cách khiến ông ta hôn mê rồi khiêng ra ngoài. Khóa cửa từ bên trong, còn bản thân thì leo ra ngoài cửa sổ. Tiểu nhảy! Chúng ta là bạn thân của ông chủ nhà ngươi. Ông chủ ngươi chắc là gặp chuyện rồi. Ngươi về nhà trước đi. Mã Vân đưa mấy đồng đại dương cho tên Tiểu Nhị bảo hắn đi. Ngay sau đó rồi lại hỏi. Rốt cuộc các ngươi đã phát hiện ra gì rồi? Vậy còn bọn ngươi phát hiện ra cái gì? Tuyết Đông Bình hỏi ngược lại. Đến giờ Mạnh Tiểu Lục mới nhận ra. Hai người này không ngờ vẫn giấu giếm lẫn nhau. Lời nói chỉ nói ra một nửa. Một nửa dấu lại. Mã Vân thở dài một tiếng nói hai Số lượng thông tin tình báo mà các trạm dịch trại ngựa của Mã Gia chúng ta chuyển đi cao hơn nhiều so với các số lượng mà chúng ta nhận được. Rất có khả năng là có người lợi dụng mạng lưới thông tin của Mã Gia môn làm việc. Cũng có thể là có kẻ tự tiện giữ lại thông tin của Mã Gia. Việc truyền tin của mái gia giờ đang bị kẻ khác nhúng tay vào. Thế này khác gì là che hết tay mắt của chúng ta đâu. Ở đợt trước người phong môn bị lùa vào trồng. Kết quả là bị bắt tại trận. Sau đấy liền có tin đồn bóng gió dẫn đến hai bên cửu phong chúng ta xuất hiện mâu thuẫn. Sau nữa là chuyện xác nhân phong mất mạng. Tiết Đông Bình nói, <cười> Chủ năng sư, chủ năng sư. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài chợt vang lên tiếng gào thét, tiếng gọi pha lẫn tiếng nứt nở. Mã Vân trao mày lại, kiểu sưng hô này sao có thể tùy tiện gọi lớn giữa chốn đông người được. Y lập tức dẫn cả bọn chạy ra. Khi thấy bộ dạng lắm lem bụi đường vội vội vàng vàng cùng nét mặt sắp khóc tới nơi của người đưa tin, quả tim Mã Vân nhảy nhót lên một nhịp. Sao vậy? Nghĩ lấy hơi đã rồi nói sao? Nhưng người đưa tin kia đã khóc rõm lên. mã đầu! Má đầu qua đời rồi! Chú không thể quay về. mã Vân sầm mặt nói với Mạnh Tiểu Lục. Ngay đêm hôm qua, mã đầu đột nhiên chết mà không có bất cứ triệu chứng gì. Tuy rằng mấy năm nay sức khỏe của má đầu vẫn không được tốt lắm, nhưng giờ đột nhiên qua đời thế này vẫn khiến người ta không thể chấp nhận được. Người phát hiện ra cái chết của Mã Đầu là đứa tiểu đạo đồng vẫn hầu hạ ông ta ở trong đào quán Buổi sáng nó gọi Mã Đầu dậy thì phát hiện thân thể Mã Đầu đã cứng đờ rồi Giờ tiểu đạo đồng ấy cũng đang bị giam lại chờ thẩm vấn Mã Vân nào còn tâm tư điều tra chuyện phản đồ rối rít chuẩn bị trở về bái tế sư phụ Cái chết của Mã Đầu chắc chắn là có ổn khúc Mà Y thì hiểu rõ điều này Nên không thể để mạnh tiểu lục trở về được. Chuyện tranh quyền đọc vị mà sư phụ lo lắng không phải là không có khả năng xảy ra. Chỉ là Mã Vân không muốn tin rằng Mã Lôi sẽ thủ tốt tương tàn mà thôi. Thế nhưng, lòng người khó dò. Lỡ đâu, đến lúc đó Mã Lôi thực sự bất chấp tình nghĩa đồng môn tình anh em mà trở mặt với Mã Vân. Vậy thì, người thân cận với Mã Vân như mạnh tiểu lục chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu lục có nên trở về không? Đó là lẽ dĩ nhiên. Đã bái sư thì không kể bao lâu, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Mạnh tiểu lục sao có thể không trở về chịu tan được? Không khí náo nhiệt rộn ràng của lễ bái sư còn chưa tan hết. Lúc này sư phụ qua đời mà mạnh tiểu lục lại không trở về. Sau này gã làm sao có thể đi lại trên giang hồ, làm sao có thể hỏi lòng không thẹn, đường đường chính chính được nữa? Mã Vân đã hạ quyết tâm để Tiểu Lục tránh xa giang hồ hiểm ác, bèn kiên quyết ngăn gã lại. Xong Mạnh Tiểu Lục lại nói Không tế bái sư phụ là bất hiếu, thấy huynh trưởng nguy hiểm mà tránh đi là bất nghĩa. Đại ca, anh muốn để Mạnh Tiểu Lục này làm kẻ bất hiếu bất nghĩa hay sao? Sống nhục nhã như thế cả đời, tôi thà bước chân vào trốn giang hồ còn hơn. Tiểu Lục, chú muốn Đại ca phải nói như thế nào đây? Mạnh Tiểu Lục nói Anh để tôi trở về đi Được rồi Mã Vân nhập ngừng nói Nhưng chú không thể đồng hành cùng ta được Phải hứa với ta Nếu ta trở về không xảy ra chuyện gì dị thường Ta sẽ phái người đến đón chú Nếu ta phát hiện có gì không ổn Chú phải đợi ta an toàn mới có thể trở về Bằng không kẻ làm đại ca này không bảo vệ nổi chú đâu Chú hứa với ta điều này ta sẽ cho chú trở về Bằng không ngay bây giờ Ta sẽ sai người nhốt chú lại Thế này có khác gì Không cho tôi trở về đâu Mạnh tiểu lục cuốn quyết nói Mã Vân hoàn toàn không quan tâm Phản ứng của mạnh tiểu lục Quay sang nói với Tiết Đông Bình bên cạnh Tiểu lục nhờ các ngươi Vậy ta Lời y còn chưa dứt Đã bị Tiết Đông Bình đưa tay ngăn lại Huynh đệ Không phải là ta không giúp ngươi Má đầu bệnh nặng qua đời Trên giang hồ nhất định sẽ nổi lên sóng gió Ta cũng phải nhanh chóng trở lại bên cạnh phong vương Chờ nghe sắp xếp Thứ cho ta nói thẳng nha Thân phận của Tiểu Lục hiện nay có hơi nhạy cảm Phong môn không thể tùy tiện đưa cậu ấy trở về được Rất dễ khiến những kẻ có mưu đồ nói này nói nọ Theo ý ta Chi bằng để Diệp Lam ở đây đợi với Tiểu Lục Bất kể là ta hay ngươi Có kết quả sẽ đến đón Tiểu Lục luôn. Tới lúc đó sẽ để lại ám hiệu báo tin cho nhau là được rồi. Được lắm. Họ cũng mặc kệ Tiểu Lục làm ầm lên. Cuối cùng Phó Thượng Vân ra tay trói nghiến gã lại để dịp làm coi chừng. Sau đó mấy người ngênh ngang rời đi. Mạnh Tiểu Lục nhìn bóng lưng của Mã Vân đi xa dần. Chỉ biết phát ra những tiếng ư ư qua cái miệng bị nhét chặt. Bị trói chặt rồi, gã còn làm gì được nữa? Mạnh tiểu lục vùng vẫy, mệt rồi ngủ thiếp đi. Trong mộng, gã thấy Mã Vân mặt mũi đầy máu me bảo gã chạy cho nhanh. Gã kéo cánh tay Mã Vân cùng chạy, nhưng y loạn chọn ngã lăn ra đất. Trên đầu có một cái lỗ thủng bằng nấm đấm máu tươi tuôn ra ồ ạc. Mạnh tiểu lục ngồi bật dậy, lúc này mới nhận ra sợi dây thần trên người đã không còn nữa. Dịp lam đang gục xuống mép giường. Cũng đang say ngủ Động tác ngồi dậy của gã làm kinh động đến dịp lam Nhưng cô không tỉnh Chỉ đưa tay vuốt vuốt lại Mấy sợi tóc bán loạn phủ xuống mặt Sau đó lại ngủ tiếp Mạnh tiểu lục rón rán bước ra cửa Khi ấy mới dám đi giày vào Sau đó sờ soạn lên người Vẫn còn một chút tiền Gã bèn chạy như bay ra khỏi thị trấn vạn hợp Qua một ngày một đêm bông ba Mạnh tiểu lục cũng lên được tàu hỏa Trở về Lạc Dương Hai canh giờ sau, Diệp Lam cũng chạy như bay ra ga tàu hỏa. Cho tôi một vé đi Lạc Dương, Diệp Lam nói với người bán vé. Hết rồi, vừa nhận được thông báo, hết sạch rồi, hôm nào cũng không có. Người bán vé đứng dậy, cầm tấm ván gỗ trắng vào ô cửa sổ. Những người phía sau bất mãn làm ầm cả lên, chợt thấy có một đoàn tàu chạy qua. Trên tàu toàn là đám binh lính đội mũ lệch, mặc quân trang. Mọi người vội vàng tránh ra như thể tránh ôn thần. Có người lo lắng thăng thở. Bêu rồi, phen này không về được rồi. Trước khi chiến tranh kết thúc chắc chắn là đường sắt không có thông được đâu. Bị trưng dụng hết cả rồi. Tháng sau, cháu đằng ngoại nhà tôi lại còn kết hôn nữa chứ. Sợ cái gì, mấy năm nay đánh trận còn ít chứ. Cùng lắm là 10 ngày nữa tháng thôi, không có chậm trễ được đâu. Có người đi không trả lời, việc làm không đợi được 10 ngày. Cô ra khỏi nhà ga tàu hỏa, đứng trên đường mà lòng như lửa đốt. Cô tự trách mình không trông chừng Tiểu Lục, trách mình sợ Tiểu Lục bị trói khó chịu nên mới nới dây ra cho gã, trách mình sao ngủ thiếp đi mất, nhưng trên đời này thứ gì cũng có bán. Chỉ là có thuốc hối hận là không ai bán mà thôi. Giờ nghĩ lại thì cũng đã muộn mất rồi. Diệp Lam không thể để mạnh tiểu lục một mình mạo hiểm. Cô quyết định thuê một chiếc xe. Thế nào cũng phải chạy tới Lạc Dương. Nhiều năm sau, khi nhớ lại thời khắc đưa ra quyết định này, trong lòng Diệp Lam vẫn còn đẩy lên một thứ cảm giác khó tả. Có lẽ đây chính là số mệnh.